Đối với việc xử lý vương đạo quân thế nào, cơ động không quan tâm. Sau khi kết thúc nhiệm vụ khảo hạt, hắn cùng đồng bạn ở lại hội xá của thương hội. Đối với hắn và các thiên can thánh đồ việc quan trọng nhất là tu luyện, không lúc nào là không ngừng tu luyện. Một hồi phong ba náo loạn cả thương hội ngốc có tiền kéo dài ba ngày mới kết thúc. Bởi vì chuyện này mà mặc dù vương đạo quân bị bằng hữu xa lánh Nhưng vẫn được một bộ phận trung thành ủng hộ chu Tiểu Tiểu lấy thế xét đánh lôi đình mất Tới ba ngày mới xem như giải quyết một cách triệt để Ban ngày này các thiên can thánh độ tu luyện cùng nhau Đến buổi tối thì trở về phòng của mình căn cứ từng tình huống để lựa chọn phương thức tu luyện riêng Màn đêm buông xuống Sau khi ăn xong bữa cơm chiều, cơ động bắt đầu khoanh chân tu luyện. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn tổng kết lại những gì từ khi mình ở trên mặt đất và khi vào địa tâm thế giới. Đối với hắn, hiện giờ các loại kỹ năng phụ trợ có rất nhiều. Nếu có thể sử dụng một cách hữu hiệu thì thậm chí nó còn trọng yếu hơn việc tăng trưởng ma lực. Hắn có thể đánh cho hỏi ma vương có tu vi thánh cấp cao dai bị thương nặng hoàn toàn không phải nhờ vào may mắn mà do thực lực cường đại của bản thân. Mặc dù hỏi ma vương có hơi khinh địch nhưng cũng thấy được thực lực của cơ động hiện giờ đã đạt tới thánh cấp. Đang tỉnh tọa cơ động đột nhiên mở hai mắt ra thản nhiên nói. Nếu đã tới sao còn không vào. Tiểu tử thúi thật là càng ngày càng lợi hại. Hai năm không gặp ta thật không nhận ra ngươi nữa. Chu tiểu tiểu đẩy cửa vào. Hắn suy nghĩ xem động có phải tu luyện hay không. Đang do dự không muốn quấy rầy thì lại nghe được thanh âm cơ động. Cơ động ngồi ở trên giường chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn khẽ mỉm cười hỏi. Chuyện đó xử lý tốt chứ. Khuôn mặt chu tiểu tiểu lộ ra mấy phần cảm khái. 20 năm nay ta luôn nghĩ đến việc làm thế nào để đánh ngã lão già vương đạo quân. Thế nhưng khi đã được lão đi rồi, giờ ta lại có cảm giác buồn bã, mất mát. Ta không giết lão, mà chỉ giam lại thôi. Bất luận nói như thế nào, huyết mạch của lão cũng không thể đoạn tuyệt ở trên tay của ta được. Cơ động cười nhạt một tiếng rồi nói. Kết quả như thế ta đã đoán được, nếu mọi chuyện cũng xử lý xong rồi, các người cũng nên thực hiện lời hứa đi. chu tiểu tiểu ha hả cười một tiếng. Dĩ nhiên, ta đã nói thì tuyệt đối đảm bảo. diệt tuyệt kim hoàng đã ở trong tay các ngươi, sáng sớm mai ta đưa các ngươi đến bảo khố trong thương hội. Các ngươi có yêu cầu gì có thể nói, chỉ cần thương hội có thể làm được, nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Khoảng cách thánh chiến gần tới, ta thật cao hứng vì thấy các ngươi đều đã trưởng thành, nhưng lại càng thêm lo lắng. Cơ động liền hỏi, mập mạc tình huống trên đại lục hiện nay như thế nào? Các quốc gia đã chuẩn bị kỹ càng hay chưa? chu Tiểu Tiểu cười khổ nói, Mặc dù năm năm không ngắn, nhưng muốn cho thực lực của quang minh ngũ hành đại lục chúng ta tăng lên một phần là chuyện không thể. Các quốc gia đều đã cố hết sức ai cũng không muốn trở thành một nô lệ vong quốc. May là nhờ có ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp của ngươi, đó chính là tiền vốn lớn nhất của chúng ta. Nhưng thánh chiến đến tột cùng sẽ thế nào, ai có thể nói trước được. Hiện tại ở Thánh Tà Đảo cùng với ven biển Đông Hải đã trú đóng hơn 200 vạn đại quân. Các quốc gia cũng đang vận chuyển nguyên vật liệu tới. Đại biểu của quốc gia đã mấy lần mở hội nghị bàn bạc. Thống nhất quyết định mở chiến trường thánh chiến trên Thánh Tà Đảo tránh việc sinh linh đồ tháng. Dĩ nhiên kết quả cuối cùng vẫn cần chúng ta thắng lợi. Một khi thất bại thì toàn bộ đại lục sẽ cùng chìm vào khói lửa. Hiện tại điều chúng ta có thể làm chính là toàn lực ướm phó thánh chiến. Mà đến tột có thể đi đến đâu? Không ai có thể nói trước được. Kèm theo công tác chuẩn bị thánh chiến, hiện tại ta càng ngày càng cảm thấy thiên can thánh đồ các ngươi đúng gan dạ. Ta cũng không dám tưởng tượng. Nếu như kế hoạch lần trước của Hắc ám ngũ hành đại lục hoàn thành, không có các ngươi cùng liệt diễm nữ hoàng trợ giúp, hiện tại Quang minh ngũ hành đại lục sẽ trở nên như thế nào? Hy vọng các ngươi có thể mang ánh sáng đến cho quan minh ngũ hành đại lục chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Nhất định! cơ động trầm giọng nói thanh âm của hắn tràn ngập tự tin mặc dù chu tiểu tiểu chính là hội trưởng của thương hội đệ nhất thiên hạ nhưng giờ khắc này hắn cũng cảm nhận được sự uy nghiêm phát ra từ cơ động khiến hắn bất giác muốn thần phục tiểu tử này thật chỉ có hai mươi mấy tuổi sao mập mạc gật đầu không khỏi cảm thán nói Thật ra hắc ám ngũ hành đại lục mang đến áp lực đối với Quang minh ngũ hành đại lục chúng ta cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Sao? Cơ động nghi ngờ nhìn hắn, lộ ra thần sắc ngạc nhiên. chu Tiểu Tiểu nói, Năm đại đế quốc chưa bao giờ đồng tâm hiệp lực như lúc này. Nhưng giấy gói không được lửa. Mặc dù các quốc gia đều đã cố hết sức phong tỏa tin tức, nhưng đại đa số dân chúng đều đã biết sự tồn tại của hắc ám ngũ hành đại luộc ngươi biết tình huống như thế sẽ mang đến chuyện như thế nào không cơ động lắc đầu chu tiểu tiểu nói kết quả không phải là sự khủng hoảng mà là sự đồng tâm trên dưới một lòng vốn quân đội thường trực của năm đại đế quốc có số lượng không nhiều Trừ quân thường trực của trung thổ đế quốc có 60 vạn ra thì bốn đế quốc khác quân thường trực đều khoảng 30 vạn đến 40 vạn. Mấy năm nay, các quốc gia một mực tăng cường quân bị, thanh niên trai tráng đều tự nguyện tham gia. Hơn nữa cực kỳ thiện nghệ, chỉ có 3 tháng ngắn ngủi các trang bị tồn kho ở các quốc gia đều được dùng hết. Bây giờ còn có nhóm lớn quân dự bị phải mặc bố y để tập luyện. Trước đây tổng quân đội cả năm nước ở khoảng 200 vạn người, mà bây giờ đã lên tới gần 400 vạn. Hơn nữa con số này còn đang không ngừng tăng vọt. Cái này là còn chưa tính đến việc năm đại đế quốc sẽ điều động gần 500 vạn công tượng cùng công nhân đang xây dựng thành lụy ở ven biển Đông Hải. Nghe nói đã xong 70% kế hoạch rồi Cơ động gật đầu nói Chuyện này ta cũng thấy được Chẳng qua là lúc đó không để ý mà thôi Thời điểm hắn ở Thánh Tà Đảo Cũng thấy được thành lũy này Cách hồng liên thiên hỏa chưa đầy 50 dặm Chẳng qua là khi đó tâm tình của hắn Đều đặt ở vào chuyện tế điện của liệt diễm Vì thế không có tâm tư đi chú ý lúc này nghe chu tiểu tiểu nói mới nhớ lại lúc đó tự hồ có rất nhiều người đang bận rộn phía dưới chu tiểu tiểu nói 500 vạn người a trên dưới một lòng cùng làm một chuyện sao có thể không tốt đây nguyên vật liệu của các quốc gia vẫn liên tục được chuyển đến ven biển đông hải các quốc gia cũng đã làm hết sức khổ chiến tự chiến đủ kiểu đều có cả Thương hội ngốc có tiền cũng hiến ra một phần ba tài phố. Dùng để tân trang vũ khí cho quân đội cùng ma sư của Tây Kim Đế Quốc. Cơ hội mỗi một ma sư cũng có ít nhất một vũ khí cho mình. Mỗi một chiến sĩ cũng có thể có một cái áo giáp đơn giản nhất. Bởi vì lão già vương đạo quân trước đây luôn phản đối, hiện tại hắn bị thu thập. Ta tính toán sẽ hiến thêm một phần tài phú nữa ra, tổng cộng là một nửa tài phú của thương hội. Quốc gia mà mất thì tiền còn có tác dụng gì chứ? Lão già kia không hiểu rõ đạo lý này. Cơ động nói với giọng kính nể. Mập mạc, ta hoàn toàn ủng hộ ngươi. Vốn ta đối với trận thánh chiến này không có nửa phần tin tưởng lúc này nghe ngươi nói chuyện đã vơi bớt được lo lắng trong lòng một quốc gia hăng hái đã quá tốt huống chi toàn bộ đại lục đều trên dưới một lòng chu tiểu tiểu mỉm cười nói thật ra thì muốn cống hiến ai cũng còn phải kém ngươi đấy thủ tịch trưởng lão ma sư liên hiệp hội ạ thủ tịch trưởng lão ta lúc nào trở thành thủ tịch trưởng lão Mặc dù cơ động là trưởng lão của ma sư liên hiệp hội, nhưng mà chuyện thủ tịch trưởng lão thì chính hắn cũng không biết. Chu Tiểu Tiểu đáp, vốn dĩ không phải ngươi. Nhưng vì ma sư tu luyện ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp càng ngày càng nhiều, thành ra trong giới ma sư thanh danh của ngươi cực kỳ nổi tiếng, nên tất cả đã quyết định tôn ngươi thành thủ tịch trưởng lão. Có thể nói, hơn một nửa ma sư trên toàn đại lục là đệ tử của ngươi. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước ta nói ngươi chỉ cần hoàn thành khảo hạt thứ hai, thậm chí là không hoàn thành cũng được. Ta cũng nắm chắc đưa người lên làm người thừa kế thương hội. Danh tiếng của ngươi lúc này thậm chí đã vượt qua cả các quân chủ quốc gia. Được coi là thánh nhân trong lịch sử phát triển của ma sư toàn đại lục rồi. Dù sao ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Bây giờ mà có mấy cái vụ miết tin họp báo ma sư gì gì đó. Tốt nhất là nên tránh tham gia. Nếu không cẩn thận sẽ bị phen cuồng ăn tươi nuốt sống đấy. Cơ động bất đắc dĩ nói. Những thứ này ta cũng không nghĩ tới. Ban đầu quyết định đem ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp truyền thụ cho tất cả ma sư. Chính là vì thánh chiến. Đồng thời cũng là thu hẹp khoảng cách giữa các ma sư. Có ngũ hành tuần hoàn pháp trận tốt độ tu luyện sẽ gia tăng rất nhiều. Năm năm thời gian mặc dù không dài nhưng cũng có thể làm thực lực ma sư trên đại lục chúng ta có tiến bộ thêm một chút. Chú Tiểu Tiểu nói, cơ động, còn hai năm nữa, Hồng Liên Thiên Hỏa sẽ biến mất. Ngươi có tính toán gì không? Ta không tin Tiểu Tử ngươi không có cái suy nghĩ gì mới. Nếu có thì dù sao ngươi cũng là hội trưởng đời sau của Thương Hội. Trước hết nên nể mặt ta nói cho Tây Kim Đế Quốc trước đi. Ta cam đoan với ngươi, cả Tây Kim Đế Quốc tuyệt đối không có một một ai dám chất vấn đâu. Hơn nữa còn toàn lực ủng hộ ngươi, chỉ sợ ngươi mà muốn làm quốc sư cũng không có vấn đề gì cả. Cơ động tức giận nói, Ngươi cho ta là thần sao? Có thể sáng tạo ra ngũ hành pháp trận đã là cực hạn rồi. Nếu mà còn nửa thì giới ma sư trên đại lục không biết sẽ có thái độ nào với ta đây Rinh Phi 28 0201-2014-1255B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 566 chiến dịch trảm thủ Nguồn bang luôn y Com chu Tiểu Tiểu thất vọng nói Các ngươi mất tiết hai năm tu vi có vẻ tăng rất nhiều. Nếu ta nhìn không lầm thì tiểu tử nhà ngươi đã đột phá bát quan. thất quan ngươi đã mạnh như vậy, lên bát quan sao ta còn là đối thủ của ngươi nữa. Ngươi mà nói không có lĩnh ngộ gì ta mới không tin. Cơ động bật cười. Cho dù có lĩnh ngộ cũng chỉ thích hợp với ta hoặc thiên can thánh đồ thôi. Bàn tử ngươi đừng có cố gan thử ta làm gì thì không có mà chu tiểu tiểu nói tiều động hai năm kế tiếp ngươi có tính toán gì cho thánh chiến chưa hay chỉ là tu luyện thôi đáng tiếc chỉ còn có hai năm nếu như có thêm tám mười năm nữa nói ngươi đạt đến thánh cấp ta cũng tin lúc đó chúng ta còn sợ hắc ám ngũ hành đại lục sao Cơ động nói, ta còn một kế hoạch phải làm trong vòng hai năm tới, chúng ta chỉ tu luyện một thời gian ngắn để hồi phục. Sau đó bắt đầu thực hiện kế hoạch của ta. Hy vọng kế hoạch này có thể xoay chuyển kết quả của Thánh Chiến sắp tới. Chu Tiểu Tiểu cả Kinh cơ động tuy nói rất hời hợp nhưng ẩn ý xoay chuyển chiến cuộc của Thánh Chiến làm hắn giật mình. Thánh chiến là cuộc chiến giữa hai đại lục Thiên can thánh độ tuy rất mạnh nhưng dù sao cũng chỉ có 10 người. Sao ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng được? Cơ động nhìn bàn tự nói Ta biết ngươi không tin nhưng lần này ta sẽ nói rõ mọi việc cho ngươi biết. Bất quá ngươi phải đồng ý giữ bí mật chuyện này đến khi chỉ còn 3 tháng nữa là bắt đầu thánh chiến. Lúc đó, Ngươi có thể tuyên bố mọi việc trong phòng họp trưởng lão của ma sư công hội Ngoài ra nếu chúng ta không trở về Các ngươi phải lấy phòng ngự làm chủ Vừa đánh vừa lui về hướng tam hợp sơn mạc Chỉ có nơi đó mới có một đường sống Khoan đã chờ một chút Bàn tự khoát tay li liệu Cơ động tiểu tử nhà ngươi nói gì thế ta không hiểu Cơ động lạnh nhạt nói: "Lúc ba tháng trước khi xảy ra cuộc thánh chiến, nếu chúng ta chưa trở lại thì chứng tỏ chúng ta vĩnh viễn không thể trở lại được nữa. Chỉ ở Tam hợp sơn mạch mới giúp các ngươi chống lại hắc ám ngũ hành đại lục. Nơi đó có một cường giả miễn cưỡng đối kháng được với hắc ám thiên cơ. Chu tiểu tiểu hết hồn. Cơ động rốt cuộc kế hoạch của ngươi là gì tại sao không trở về được cộng tất cả thực lực của các ngươi cho dù gặp phải mấy cường giả chiếc tôn cùng lúc cũng không có vấn đề gì mà cơ động nói ta muốn đi tới hắc ám ngũ hành đại luộc mặc dù chu tiểu tiểu đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe cơ động nói Thân thể mập mạc của hắn vẫn loạn chọn lui về sau. Mắt trợn to. Há hốt mồm. Khuôn mặt béo tròn cũng giật giật cả lâm nói. người người người nói lại lần nữa coi. Cơ động nhìn bộ dáng giật mình của bạn tử không khỏi hơi buồn cười. Ta nói ta cùng các đồng bạn đi một chuyến đến hắc ám ngũ hành đại luộc về phần đi làm gì có lẽ không cần ta phải nói rồi chu tiểu tiểu bị chấn động đến toàn thân run rẩy ý ngươi nói là ngươi có biện pháp xuyên qua hồng liên thiên họa để vào hắc ám ngũ hành đại lục cơ động gật gật đầu hô hấp bàn tự trở nên dồn dập đi đi lại lại trong phòng hiểu rồi ta hiểu ý ngươi rồi Ngươi và thiên can thánh đồ muốn tiến vào hắc ám ngũ hành đại lục để phá hoại Nhưng các ngươi chỉ có 10 người không phải hơi ít sao Nếu ngươi đã có biện pháp tiến vào hắc ám ngũ hành đại lục Vậy tại sao không đem nhiều người một chút Mang theo một đám cường giả đi Thậm chí triệu tập tất cả cường giả chí tôn đi luôn Cơ động lắc đầu nói ma sư bình thường cho dù bác quan đi nữa mang theo cũng vô dụng đối thủ của chúng ta là hắc ám thiên can thánh đồ thậm chí là thánh cấp đỉnh phong hắc ám thiên cơ càng nhiều người chỉ tăng thêm thương vong thôi về phần cường giải chí tôn càng không thể đi hắc ám ngũ hành đại lục quá nguy hiểm đến ta còn không biết liệu mình có thể còn sống trở về hay không một khi bọn ta bị vây bên kia bên này vẫn còn các ngươi chống đỡ dẫn dắt đại quân lui về tam hợp sơn mạc nếu các ngươi cũng bị vây bên kia đại quân chúng ta sẽ bị đối phương đồ sát ngay ta đang thực hiện một vụ đánh cược mà tiền cược đã quá lớn rồi ta không thể cược tính mạng của toàn bộ đại lục vào ván bài này Nghe cơ động nói, chu tiểu tiểu dần bình tĩnh lại, nhìn hắn lắc đầu cười khổ. Cơ động ơi là cơ động, nếu ngươi thật sự chết bên kia, còn ai kế thừa chức vụ hội trưởng của ta hả? Cơ động trầm ngâm nói, bàn tử, ngươi hẳn cũng hiểu được quyết tâm của ta, đã quyết định là sẽ không thay đổi. Có lẽ đối với ngươi, thừa kế chức vụ hội trưởng thương hội là chuyện quan trọng. Nhưng bây giờ, thời khắc này đối với ta cũng hết sức quan trọng nó có thể giúp quang minh ngũ hành đại lục chúng ta đạt được thắng lợi trong thánh chiến. Ngươi không phải vừa nói không có đất nước lấy đâu ra nhà sao? Nếu bị hắc ám ngũ hành đại lục đánh bại, chúng ta chỉ có thể thành nô lệ mà thôi, thậm chí còn tệ hơn nữa. Vì vậy ta nhất định phải làm chuyện này. Nếu chúng ta thực sự không quay về, ta sẽ tận lực bảo vệ Diêu Khiêm Thư, để hắn sống sót đến khi Hồng Liên Thiên Hỏa giải trừ. Năm đó, Diêu Khiêm Thư được xưng là Dược y bệnh không chết tiễn độ người có duyên. Nói thật, ta thấy hắn phù hợp với tiêu chí thương hội các ngươi hân mà tu vi của hắn đã đột phá bác quan rồi hắn lại chỉ hơn ta vài tuổi còn là thiên can giáp một thánh đồ nữa chu tiểu tiểu kiếp động gầm nhẹ cắt đứt lời của cơ động tốt rồi đừng nói nữa đôi mắt nhỏ của hắn nhìn chằm chằm cơ động sao ta cảm thấy ngươi giống như đang để lại di chúc vậy làm sao ngươi biết ngươi không trở về được khốn kiếp tiểu tử thối bất kể chuyện gì xảy ra Ngươi nhất định phải sống Ngươi không biết ngươi quan trọng như thế nào với đại lục đâu Thiên can thánh vương Thủ tịch trưởng lão trong ma sư công hội Chỉ hai thân phận này thì ngươi cũng là thánh giả Trong lòng tất cả ma sư Quang minh ngũ hành đại lục cần ngươi Ngươi nhất định phải trở về Cơ động nhìn dáng vẻ lo lắng của bàn tử Trong lòng ấm áp hắn hiểu chu tiểu tiểu lo lắng cho an nương gơn ờ. cơn, y của hắn không thuần túy vì hắn là người thừa kế thương hội mà một phần là tình nghĩa giữa huynh để sống chết có nhau nếu như có thể sống ta sao lại muốn chết chứ cho dù có chết ta cũng kéo theo hắc ám thiên cơ Quan minh ngũ hành đại lục chúng ta sẽ thắng lợi. Ít nhất chết như vậy có ý nghĩa hơn nhiều. Phi, phi, phi, đừng nói vậy. Cơ động các ngươi thật ra muốn làm gì? Chu tiểu tiểu thấp giọng hỏi, đồng thời thi triển ma lực ngăn cách toàn bộ thanh âm với bên ngoài. Cơ động không có cản hắn. Thật ra với tu vi linh hồn cơ động, trừ phi cường giả từ thánh cấp trở lên nghe lén. Nếu không làm sao hắn không phát hiện được. Khi chu tiểu tiểu thấp giọng hỏi, đôi mắt nhỏ của hắn cũng lộ vẻ hương phấn cùng với khao khát chiến đấu. Cơ động nói, chúng ta đi tới bên kia thì còn có thể làm gì? Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta đều có tọa kỵ dành riêng cho mình rồi. Tới bên đó, Nhất định sẽ toàn lực quậy phá. Còn giết sạch binh lính đối phương cơ bản là chuyện bất khả thi. Trận thánh chiến này, mấu chốt nằm ở cuộc chiến giữa các ma sư. Nhất là ma sư cao cấp, lực phá hoại của họ đủ để ảnh hưởng đến chiến cuộc. Chúng ta đi. Không phải gây thảm họa khiến cho sinh linh đồ tháng. Mà mục tiêu đơn giản là khiến cho ma sư đối phương giảm bớt đi. Ta và đồng đội sẽ cố gắng tìm kiếm ma sư của hắc ám ngũ hành đại lục, giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khi thánh chiến bắt đầu, bọn họ thiếu một ma sư thì trên chiến trường, phần thắng của chúng ta sẽ tăng thêm một phần. Nếu có thể ta hy vọng giết được mấy tên hắc ám thiên can thánh đồ kia, Khiến cho bọn chúng không cách nào tập trung đủ thánh đồ. Như vậy là hoàn mỹ nhất. Chúng ta mới toàn lực đối phó với hắc ám thiên cơ kia. chu tiểu tiểu cười gian nói. Đây là chiến dịch trảm thủ mà mọi người thường đồn sao. Từ góc độ cá nhân ta vẫn cho rằng chuyện này quá nơ, gơn, cơn, y, hiểm. Nhưng ta hoàn toàn ủng hộ ngươi thật muốn đi chém giết cùng các ngươi quá. Cơ động bật cười nói, thật không ngờ trong người ngươi cũng có máu hiếu chiến như vậy. Nhưng ngươi biết là ngươi không đi được. Chu Tiểu Tiểu chán nản nói, đúng a, ta sao đi được? Vương đạo quân hiện giờ đang bị nhốt, thương hội cần có ta. Tây Kim Đế quốc cũng cần ta giúp chủ trì đại cuộc. Thực lực cô trúc mặc dù đủ rồi, nhưng lực ảnh hưởng lại hơi kém. Ta chắc chắn không đi được rồi. Cơ động. Những thứ khác không cần nói. Ngày mai ngươi và đồng đội cứ đến bảo khố thương hội. Cần gì cứ lấy. Đừng khách khí. Mặc dù chiến dịch trạm thủ này hơi mạo hiểm, nhưng ta tin vào thực lực của ngươi ngươi nhất định có thể quậy hắc ám ngũ hành đại lục long trời lỡ đất đến lúc hồng liên thiên họa biến mất lỡ như bên kia không còn tên ma sư nào thì sao lúc đó chắc sẽ vui lắm đây Ha ha! cơ động không lạc quan như chu tiếu tiếu lắc đầu nói cho dù có thể ghét tất cả ma sư của hắc ám ngũ hành đại lục chúng ta cũng chưa thắng lợi bởi vì còn có hắc ám thiên cơ chỉ cần còn có hắn lúc nào chúng ta cũng gặp nơm gơm cơn y hiểm thánh cấp đỉnh là thánh cấp đỉnh phong a trên đại lục chúng ta chỉ long tộc mới có thánh cấp cường giả nhưng ai dám đảm bảo bên hắc ám ngũ hành đại lục không có thánh cấp long tộc đâu chu tiểu tiểu gật đầu nói ta hiểu ý của ngươi, nhưng mưu sự tại nhân Mà con người lại thường tạo ra kỳ tích Ai dám quy định ngươi không giết được thánh cấp cường giả đâu Bất quả chỉ là cấp 99 chín mà thôi Ngươi đừng coi hắn là thánh cấp thì sẽ không còn lo sợ như vậy nữa Cơ động bị Chu tiểu tiểu chọc cười Được rồi, ngươi đừng lo nghĩ nữa Mà ngươi cũng đã cấp 97 rồi Mà đối phương chỉ đến cấp 99 thôi Đến lúc đó hắc ám thiên cơ giao cho ngươi Chịu chưa? Chu tiểu tiểu ngay lập tức lộ vẻ mặt đáng thương Cả người lão mập ta tổng cộng có 300 cân Nếu các ngươi nhận tâm bắt ta đi hy sinh Thì ta đành chịu thôi Cơ động cười mắng Được rồi, đừng có giả bộ đáng thương nữa biến lẹ đi sáng mai ta và mọi người sẽ đánh cướp bảo khó các ngươi yên tâm đi chúng ta tuyệt đối không nương tay đâu chu tiểu tiểu rời đi cơ động lại tiếp tục tu luyện hôm nay hắn nói với chu tiểu tiểu nhiều như vậy dĩ nhiên là có mục đích bởi vì hắn không còn thời gian để lãng phí nữa cho chu tiểu tiểu biết chuyện này mà hắn còn hiểu rõ tình hình của đại lục sau này cơ động có thể toàn lực tập trung vào chiến dịch trảm thủ ở hắc ám ngũ hành đại lục bọn họ sẽ không có bất kỳ sự tiếc viện nào có thể nói đâu cũng là địch nơi đó bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra cho dù chuyện vừa đi qua hồng liên thiên hỏa đã gặp hắc ám thiên cơ cũng không phải không thể xảy ra Nhưng hắn vẫn đi, nhất định phải đi. Sáng sớm, các thiên can thánh đồ vừa ăn sáng xong. Phó hội trưởng ngốc có tiền của thương hội cô Trúc cũng tới. Hắn không nói gì nhưng nhờ cuộc nói chuyện ngày hôm qua. Nên dù đang dùng cơm cơ động vẫn biết lý do vì sao vị phó hội trưởng này tới đây. Ngay cả Diêu Khiêm Thư cũng ăn ít đi rất nhiều. Nhìn kỹ có thể thấy con ngươi của hắn đang bừng sáng Nói tới mê tiền thì không ai so được với tên này Các cô gái mặc dù không yêu tiền Nhưng nếu nói đến hai chữ bảo khố Ai mà chẳng liên tưởng đến châu báu Mà có phụ nữ nào không thích châu báu đâu Dù là A Kim cũng không ngoại lệ Đừng quên Nàng còn là long tộc mà long tộc nổi tiếng là si mê những thứ lấp lánh Hưng phấn nhất phải nói đến lan thiên ý cùng Đỗ Hinh nhi Sự hưng phấn của họ dễ nhiên có liên quan tới bão khố Thương hội ngốc có tiền có hai món thần khí Mà hai món đó vừa hay là thần khí canh kim hệ cùng mậu thổ hệ Phù hợp với bọn họ Nếu xét ai còn bình tĩnh thì chỉ còn thiên cơ trần tư tuyền và cơ động thôi Nhìn bộ dáng háo hức của mọi người cơ động mỉm cười nói Cô Trúc Phó Hội trưởng chúng ta đi thôi Nếu như cơ động chỉ là người thừa kế bình thường Cô Trúc Thân là tiền bối Bàn thân lại là chiếc tôn cường giả Đương nhiên sẽ hết sức cao ngạo Nhưng cơ động là ai? Là thủ lĩnh của toàn bộ giới ma sư Cho nên cô Trúc hết sức khách khí để cho cơ động đi sống vai với mình Cất bước về hướng thành phố dưới lòng đất Vừa đi trên người cô Trúc tản ra một tầm linh hồn lực bao phủ lấy thiên can thành đồ Sau đó mở miệng nói Hội trưởng đang chờ các vị bên trong bão khố đầu tiên ta sẽ giới thiệu cho mọi người biết tình trạng bảo khố của thương hội để cho mọi người dễ lựa chọn. Bảo khố của thương hội ngốc có tiền không phải được xây vào lúc thương hội ra đời. Chỉ đến khi thành phố dưới lòng đất này xây xong, nó mới được chuyển lại đây. Rinfi Nước 28 0201 2014 1256b Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 567 chiếu tôm cung phụng. Nguồn ban lôn uy. Com. Thiên can thánh đồ tiếp tục nghe cô Trúc giới thiệu về bảo khố của thương hội ngốc có tiền. Bảo khố được phân ra nội ngoại. Kho ngoài gồm có ba loại vũ khí trang bị cùng với tinh thạch Còn ở kho trong lại không có phân loại kỹ càng tinh. Nhưng đều là thiên tài địa bảo cấp bậc cả. Muốn sử dụng đồ trong bảo khó cần phải được các trưởng lão trong hội đồng ý. Mà đây chỉ là đối với ngoại kho mà thôi. Còn chìa khóa nội kho được chia làm hai. Hội trưởng và nghị trưởng mỗi người giữ một nửa. Chỉ khi gặp phải đại sự liên quan đến sự tồn vong của thương hội. Mới có thể mở ra. Cơ động nghi ngờ hỏi. Đã như vậy tại sao vương đạo quân tại sao lấy thần khí ở trong nội kho Không cần hỏi thì hắn cũng biết rõ Vật phẩm cấp bậc thần khí như thế tất nhiên phải được cất giữ ở nội kho Cô Trúc thở dài nói Đây chính là một đặc thù của nghị trưởng Hàng năm nghị trưởng đều kiểm tra nội kho và ngoại kho Mà hội trưởng lại không phải lúc nào cũng ở thương hội nên các chìa khóa kia cũng do nghị trưởng cất giữ. Nếu như nghị trưởng cần kiểm tra nội kho mà hội trưởng lại không có ở đây thì sẽ có 10 vị trưởng lão giám sát. Nhưng với sự ảnh hưởng của vương đạo quân thì cho dù có sự giám sát của 10 vị trưởng lão kia, lấy ra thần khí cũng là chuyện dễ dàng. Cơ động chật nói thì ra là thế khó trách hắn kiêu ngạo như thế cô trúc cười khổ nói lần này vương đạo quân bị bắt khiến cho cả thương hội chấn động may lạc ngươi lại lần nữa sáng tạo kỳ tích hoàn thành tam đại khảo hạt hơn nữa hắn còn bị mất thần khí nếu không hưu chết vào tay ai cũng khó mà đoán được mặc dù hội trưởng với ta đều là ma sư cử quan Nhưng đối với việc khống chế thương hội, ai có thể so được với vương đạo quân chứ? Ai nói đến cũng có chút đau xót. Nếu như đây là một đại gia tộc vậy thì người thắng nhất định là vương đạo quân, mà không phải chúng ta. Dù sao thì hai phần ba sinh ý của thương hội trực tiếp hay gián tiếp đều nằm trong tay hắn. Chúng ta có thể chiến thắng Ngoại trừ những điều vừa mới nói ra Trọng yếu hơn vẫn chính là đặc tính của thương nhân Thương nhân vốn trọng lợi ích Ai có thể cho bọn hắn lợi ích lớn nhất Bọn họ liền ủng hộ người đó Cả thương hội hiện tại đều một lòng ủng hộ ngươi trở thành người kế nhiệm hội trưởng Đây mới chính là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của hắn Nếu không Riêng chỉ việc bị mất thần khí cũng chưa đủ để bắt hắn Vừa đi vừa trò chuyện Bất giác bọn họ đã tới trước tòa cung điện ở trong thành Đến trước cung điện Cô Trúc dừng bước lại nói Tòa cung điện này là dùng để kỷ niệm thương hội các đời hội trưởng và nghị trưởng Tất cả hội trưởng hay nghị trưởng sau khi chết đều được chôn cất ở trong này Mà cửa vào bão khố cũng được xây ở nơi này. Ngay trước cửa vào cung điện. Hai vị lão giả chừng sau mươi tuổi đang ngồi ở đó. vẻ mặt rất thoải mái nhàn hạ. Nhưng lại vừa lúc chắn lấy cửa vào. Mà từ trên người bọn họ có biểu hiện khí tức lúc ẩn lúc hiện. Ngay cả cơ động cũng có thể phán đoán được thực lực của bọn họ. Nhưng điều khiến cơ động khiếp sợ chính là tu vi của hai lão giả tuy kém hơn chu Tiểu Tiểu, nhưng không thua kém gì cô Trúc. Họ đều có tu vi cử quan sơ cấp, ma lực ước chừng ở cấp ba Thủ vệ môn khẩu lại là cường giả chiếu tôn ư. Cơ động nghi ngờ nhìn cô Trúc mà cô Trúc cũng tiến lên phía trước cung kính hướng hai người kho mình hành lễ. Hai vị tiền bối Giới thiệu với hai vị Vị này chính là người thừa kế hội trưởng Vừa nói Hắn đứng sang một bên Chỉ chỉ vào cơ động Trong mắt cơ động chợt hiện lên vẻ kinh ngạc Rồi nhanh chóng biến mất Hắn cũng hiểu được Đây mới chính là chỗ Dựa vững chắc của thương hội Có lẽ đây cũng chính là Nguyên nhân căn bản mà Vương đạo quân không sợ chu tiểu tiếu Với cô Trúc Hai vị lão giả này đều là cường giả chiếp tôn canh kim hệ. Hai vị tiền bối khỏi. Cơ động khẽ khom người thi lễ với hai lão giả. Vị lão giả bên trái có thân hình nhỏ gầy, dương mắt nhìn về phía cơ động, đánh giá hắn mấy lần. Nhìn sơ qua có thể phát hiện một đạo tinh quang xẹp qua. ngươi chính là người mà tên mập đề cử làm người thừa kế. Cơ động cười nhạt nói Đúng thế Lão giả khẽ mỉm cười nói Vậy thì vào đi Ngoài miệng mặc dù là nói vậy Nhưng hắn cùng lão giả kia cũng không có ý tránh đường Cơ động cũng không thèm để ý mà trực tiếp đi tới Giống như ở phía trước chẳng có ai vậy Ngay lúc hắn sắp đến gần hai tên trưởng lão Một thân hình yểu điệu đã vọt lên trước Hai tay đồng thời huy trưởng về phía hai tên trưởng lão. Hai lão giả đồng thời hừ lạnh, huy trưởng phản kích lại. Bốn trưởng chạm nhau, vẻ mặt nhàn nhã như đi dạo của hai lão lúc trước đồng thời biến sắc. Cùng lúc đó, bỗng có tiếng răng rắc vang lên. Hai chiếc ghế bọn họ ngồi trong nháy mắt đã biến thành vô số mảnh nhỏ. Bay tứ tung. Còn thân thể của bọn họ cũng bị đánh bay ra, suýt chút nửa té xuống đất nhưng bộ dạng cũng vô cùng khó coi. Đạo thân ảnh kia sau khi đánh bay hai lão giả cũng liền lách người tạo ra một con đường. Mà lúc này, cơ động cũng vừa vặn đi tới. Căn bản giống như không nhìn thấy chuyện gì. lưỡng thưởng đi vào tòa kiến trúc kia. Các thiên can thánh đồ cũng đi sát theo sau. Hai mắt của bọn họ đều giống như cơ động. Hoàn toàn coi hai vị cường giả chiếc tôn canh kim hệ kia như không khí vậy. Đừng nói hai vị lão giả kia, ngay cả cô Trúc cũng phải tròn soi mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Mặc dù hắn biết cơ động nhất định có biện pháp ứng phó hai lão giả do nghị trưởng chỉ huy bảo vệ cửa điện. Nhưng cũng không hề nghĩ là chỉ cần một nữ tử liền có thể dễ dàng đánh bay hai gã trưởng lão. Thực lực đạt tới trình độ nào mới có thể làm được như thế đây? Thân ảnh đã xuất thủ kia không phải ai khác mà chính là A Kim. Nàng được trần tư tuyền ra hiệu xuất thủ thay cho cơ động vốn định tự ra tay. Tân Kim cùng canh Kim vốn khắc chế lẫn nhau. Nên chỉ có thể dựa vào thực lực của ai mạnh hơn thôi Với Tu Vi vừa mới bước vào cửu quan của A Kim Thì ma lực không thể bằng với hai lão giả kia Nhưng nàng không phải là nhân loại Mà là Long tột Lại còn là người kế thừa huyết thống thuần tuế nhất của Tổ Long Lực lượng thánh cấp càng không phải là đồ chơi Lực lượng với ma lực đồng thời bột phát thì ngay cả tên hỏa ma lĩnh chủ đạt tới thánh cấp cũng ăn không tiêu Huống chi là hai lão giả mới là cử quan sơ cấp này Lực lượng vô cùng mạnh mẽ trực tiếp đánh bay hai lão giả kia Lại phá hủy luôn hai cái ghế họ ngồi Sắc mặt hai lão thay đổi liên tục nhưng cũng không ai xuất thủ nữa Khi A-Kim bộc phát, làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tuy ngoài mặt bọn họ chỉ chừng hơn 60, nhưng trên thực tế họ đều đã hơn trăm tuổi. Tiếp một chưởng đó khiến cho khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, thật lâu vẫn chưa bình phục được. Họ không ra tay nữa bởi họ không muốn tự rước lấy nhục. Bọn họ rốt cuộc cũng hiểu được tại sao vương đạo quân lại thất bại thảm hại như vậy rồi. Cô Trúc nhìn thoáng qua hai lão, rồi cũng nhanh chóng theo chân các thiên can thánh đồ đi vào đại điện. Mới vào trong đại điện, cơ động liền nhìn thấy chu tiểu tiểu đứng chờ. vẻ mặt đầy ái nấy nhìn cơ động. Hiển nhiên, hắn cũng biết được hành động của hai tên trưởng lão kia. Cơ động khẽ mỉm cười, nói Đi thôi, còn đứng đó làm gì, bảo khố ở đâu thế? Đối với hình dáng của đại điện, hắn cũng chả có một chút hứng thú gì Còn chuyện mới phát sinh hắn cũng sẽ không để ý Lúc trước không phải cô Trúc đã nhắc nhở trước rồi hay sao? Mặc dù không có nói rõ Nhưng khi nhìn thấy được hai lão giả kia Cơ động liền hiểu được rằng cho tới bây giờ thì Chu Tiểu Tiểu cũng chưa hoàn toàn khống chế được Thương Hội. Chu Tiểu Tiểu thấy Cơ Động không có ý trách cứ, ngược lại càng thêm ngượng ngùng, hướng hắn gật đầu, cười khổ nói: Ta cũng không có biện pháp. Những cường giả chí tôn này chỉ trung thành với Thương Hội, hơn nữa một vài vị lại là trưởng bối của Vương Đạo Quân. Mặc dù ngoài mặt bọn họ không nói được gì. Nhưng âm thầm dở trò thì không có gì lạ Đúng lúc này cô Trúc cũng đã tới nơi Đi tới bên cạnh chu Tiểu Tiểu Thấp giọng nói mấy câu chu Tiểu Tiểu cả kinh Theo bản năng nhìn về phía A Kim Trong miệng nói thầm một câu Rồi đưa ra một cái động tác mời Mà hắn nói nhỏ cái gì Thì thiên can thánh đồ đều nghe được rõ ràng Hắn nói chính là quái vật không phải chỉ mình tên tiểu tử thối kia. Toàn bộ tòa đại điện này đều là dùng bạch ngọc tạo thành. Hai bên đại điện có tám cây cột làm bằng bạch ngọc. Mà phía bên trong còn có một pho tượng cao hơn 10 thước. Không nhìn cũng biết pho tượng này chính là người sáng lập thương hội ngốc có tiền. Toàn bộ bên trong đại điện đều dùng bạch ngọc để trang hoàng như thế này thì cho dù là hoàng gia cũng làm không được. Mà chỉ có mỗi thương hội ngốc có tiền mà thôi. Bởi vậy, chỉ riêng cái này cũng đã chứng minh tài phú của thương hội kinh người cỡ nào. chu Tiểu Tiểu dám nói thương hội ngốc có tiền có thể nuôi sống cả Tây Kim Đế Quốc tuyệt đối không phải là nói đùa. Chu Tiểu Tiểu mang theo mọi người từ cửa bên hông đi vào. Hành lang vẫn dùng bạch ngọc tạo thành. Hai bên có đèn ma pháp. Mà nhiên liệu chính là tinh hạt của hỏa hệ ma thú cấp 6. Nơi này không có kim bích rực rỡ, cũng không có bảo thạch gì. Nhưng loại xa hoa này khiến người khác phải chắc lưỡi không thôi. Vừa đi Chu Tiểu Tiểu vừa nói. Từ đại điện đi về phía bên phải chính là nơi an táng của các đời hội trưởng và nghị trưởng. Ta cũng dẫn các ngươi đến đó làm gì chúng ta trực tiếp đi tới bảo khố thôi. Dọc con đường này, bọn họ cũng không gặp được bất kỳ một tên hộ vệ nào. Trong đại điện thật yên ấm, tự hồ như chỉ có bọn họ tồn tại. Điểm này thiên can thánh đồ tự nhiên cũng hiểu được phía ngoài có hai gã cường giả chiếc tôn thủ hộ nếu chống đỡ không nổi thì có thêm một đống hộ vệ thì có ích gì chứ chu tiểu tiểu lại nói với cơ động hai người các ngươi vừa mới gặp ở ngoài cửa điện chính là cung phụng của thương hội cũng là một đời trưởng lão đến khi tuổi già liền đến nơi này dưỡng lão không quan tâm đến ngoại vụ ở thương hội mà chỉ bảo vệ nơi này Mà ở trong mắt của bọn họ ta chỉ là người ngoài, mà nghị trưởng vương đạo quân mới thật sự là người thừa kế thương hội. Cho nên ngươi cũng hiểu tại sao vương đạo quân có thể dễ dàng lấy được thần khí. Mà sự khống chế của ta đối với nơi này lại yếu ớt như vậy rồi chứ? Cơ động đáp lại. Ngươi nói như vậy thì cung phụng cũng không phải chỉ có hai người kia thôi, đúng không? Chu tiểu tiểu gật đầu nói, ở bảo khố bên kia còn có nữa. Đây chính là nội tình 500 năm của thương hội, hoàn toàn là dùng kim tiền cùng với bảo vật xây lên. Năm đó, hội trưởng đời thứ nhất sau khi phát triển thương hội, chuyện đầu tiên chính là thu dưỡng một nhóm hài tử có tư chất thông minh. Toàn lực bồi dưỡng Mấy trăm năm trôi qua cái truyền thống này vẫn chưa hề bị gián đoạn Chỉ bàn về phương diện chiến đấu của ma sư Ta dám nói thương hội của chúng ta có thể sánh ngang với bất kỳ quốc gia nào Phú khả địch quốc bốn chữ này không chỉ là nói đến tiền tài Hội trưởng đầu là một người đại trí tuệ Hắn hiểu được Có tài phú lớn mà không có thực lực bảo vệ thì tất cả đều chỉ là hư vô. Bởi vậy, ngài ấy mới toàn lực bồi dưỡng nhân tài, đồng thời cũng quy định một thiết luật. Đó chính là hội trưởng nhất định phải là một cường giả chiếu tôn, cơ động khẽ vuốt cầm. Quả nhiên là phú khả địch quốc, hội trưởng đầu tiên của các ngươi thật đúng là nhìn xa trông rộng. Khó trách thương hội ngốc có tiền có thể đứng vững 500 năm không ngã. Hoàng thất Tây Kim Đế quốc lại cam nguyện chịu sự khống chế của các ngươi. Chu Tiểu Tiểu cười hắc hắc. Giờ ngươi đã biết được thương hội của chúng ta mạnh bao nhiêu rồi chứ? Sau này, phải nhờ ngươi lãnh đạo thương hội rồi. Cả đời của tên mập ta. Chuyện khiến ta buồn bực nhất chính là cho đến bây giờ vẫn chưa có thể khống chế được toàn bộ lực lượng của thương hội. Lần này, nhờ sự trợ giúp của các ngươi, ta có thể tiến gần một bước rồi. Nhưng muốn khống chế cả thương hội, chỉ sợ là còn chưa đủ. Bất quá ta tin tưởng tới lúc ngươi tiếp nhận thương hội thì không có ai có thể dám làm càng rồi. Cơ động liếc nhìn chu tiểu tiểu cũng không nói gì. Chuyển hướng hai lần, mọi người đã vào bên trong hậu điện. Ở đây lại có một pho tượng xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng pho tượng cũng không phải là khắc hình người, mà là một cái kim tệ vô cùng khổng lồ. Biếu trên kim tệ dùng 10 loại bảo thạch màu sắc khác nhau gắn thành một vòng tròn có hình dáng của 10 hệ đồ đằng thần thú. Đường kính của pho tượng này chừng năm thước. Bề dày nặng nề ấy lại nói cho mọi người biết. Nó hoàn toàn được làm bằng vàng rộng. Ông trời của ta ơi! Diêu Khiêm Thư vừa mới bước tới liền nhảy lên. Ánh mắt nhìn về đồng kim tệ sáng chó kia như muốn nhào tới ngay nhưng bị bàn tử nắm áo lôi lại. Cẩn thận, phía trên có cơ quan, người muốn chết hả? Chú tiểu tiểu tức giận nói. Trong lòng cũng đồng thời nhận định, người này quả thật yêu tiền như mạng, khó trách cơ động đề cử hắn làm hội trưởng thương hội. Đem diêu khiêm thư thả xuống. Chu tiểu tiểu bước nhanh về phía trước. Hai tay cùng giơ lên. Thật nhanh hướng về phía kim tệ lớn kia đánh tới. Động tác của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng lại rất có tiết tấu. Kim tệ bị hắn đánh trúng liền có chút động đậy rất nhỏ. Các khỏe bảo thạch được khảm bổng đình trệ hoạt động. Ca sát tiếng cơ quan vang lên. Cái kim tệ lớn kia chậm rãi lui về phía sau. Lộ ra một cái lối đi. Chú Tiểu Tiểu nói. Phía dưới chính là ngoại kho bão khố rồi. Trên đồng kim tệ kia và trong tòa hậu điện này có vô số cơ quan. Không đụng đến kim tệ lớn kia thì thôi, nếu đụng phải lập tức sẽ phát động cơ quan. Đây chính là nhắm vào cường giải chiếc tung mà thiết kế. Nơi này từng có đạo tặc đến thăm ba lần. Đều là cường giải chiếc tôn. Nhưng cũng không ai có thể còn sống đi ra ngoài. Giải thích cho mọi người xong, hắn liền đi tới trước, mọi người liền nối bước theo sau. Rốt cuộc cũng tiến vào trong bão khố của thương hội. Rin Phoenix 28 0201-2014-1257B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 568 thực lực chân chính của Thương hội Ngốc có tiền. Nguồn bang lôn uy, com, hai bên lối đi đều có gắn đèn ma pháp. Mặc dù là đi sâu xuống lòng đất nhưng không khí vẫn vô cùng thông thoáng. hiển nhiên, nơi này có phương thức thông khí đặc thù nếu không thì không thể dễ chịu như bây giờ. Vừa đi vào bên trong Sắc mặt các thiên can thánh đồ liền thay đổi Bởi vì bọn họ cảm giác được Chung quanh có ma lực ba động rất lớn Hơn nữa Còn có đủ cả mười hệ Vách tường hai bên không biết làm bằng đá gì Nhưng lại khiến cho người khác cảm giác được sự nặng nề chu Tiểu Tiểu thấy vậy liền mở miệng giải thích Bảo khố được dùng đá hoa cương để xây Nhưng tất cả hoa văn trên đá hoa cương được trộn phấn vụn của ngũ hành thần thạt Sau khi xây dựng hoàn thành bảo khố Hội trưởng đời thứ nhất đã mời 10 vị cường giả chiếc tôn nổi tiếng thời đó kết hợp với trận pháp của thương hội đưa cho Đem ma lực rót vào bảo khố đến tận 3 năm Vì thế Thượng hội bỏ ra thật lớn tài phú cùng với cường giả chí tôn của mười hề không ngừng truyền ma lực trong vòng ba năm mới có thể làm cho pháp trận có thể có được năng lực tự động vận hành. Ngàn vạn năm cũng không hề hư tổn. Còn về lực phòng ngự thì mạnh đến nỗi cho dù siêu tất sát kỹ cũng không có cách nào công phá. Trừ phi dùng chung cực tất sát kỹ mới có thể phá hư nó. Nghe hắn nói như thế Mọi người liền suy nghĩ đến bảo khố ở mê vụ sâm lâm Không phải cũng có ngũ hành pháp trận như thế này sao Chỉ bất quá bên kia là do thiên can thánh đồ tự mình kiến tạo Đi tiếp hơn trăm mét Mọi người mới đi tới một gian phòng cỡ chừng hai trăm thước vuông Mật độ ma lực trong phòng so với bên ngoài càng thêm rõ ràng Chẳng qua là các ma lực nguyên tố bên trong không cách nào hấp thu. Các ma lực nguyên tố trong không khí hoàn toàn bị các vách tường hấp thu gần như hết sạch rồi. Có thể nói là nơi này là một trong những chỗ hoàn toàn không thích hợp để tu luyện. Mà trước mặt mọi người lại xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Ở trước cửa lại xuất hiện bốn lão giả mặc áo xám bộ dáng vô cùng một mạc chất phác nhưng mặt lần này các thiên can thánh đồ đều bị thực lực của thương hội ngốc có tiền làm cho rung động rồi cường giả chiết tôn lúc nào lại trở nên không đáng giá như thế này rồi nơi này vậy mà có đến bốn vị a ma lực lại cùng hai người đã gặp trước kia cũng không khác nhau lắm nhưng thuộc tính lại không giống Bốn người này là âm dương song hỏa và âm dương song mục thuộc về bốn hệ cường giả chí tôn. Hội trưởng Thấy chu tiểu tiểu, bốn gã lão giả đều khẽ hành lễ. chu tiểu tiểu ngăn cản nói Bốn vị cung phụng không cần đa lễ. Vị này chính là người thừa kế của thương hội chúng ta cũng chính là thiên can thánh đồ thế hệ này. Trong bốn vị lão giả Người đứng đầu là một lão giả có tóc đỏ Cơ bắp cuồng cuộn Ngay cả râu cũng là màu đỏ Ánh mắt liền dừng lại trên người cơ động Không giống như hai lão cung phụng trước kia Vị này ngược lại tỏ vẻ vui mừng Tốt tốt thiên can thánh đồ đời này lại là hỏa hệ Đây thật là một tin tức tốt a. Tiểu huynh đệ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi cơ động lạnh nhạt nói sắp hai tuổi lão giả tóc đỏ gật đầu tương lai vô cùng sáng lạn a mời vào vừa nói hắn liền lắc qua một bên nhường ra một con đường cơ động nói cảm ơn sau đó cùng chu tiểu tiểu đi thẳng về phía trước quả nhiên bốn lão cung phụng cũng không có ngăn trở bọn họ Nhưng là khi bọn họ vừa đi vào đại môn Lão giả tóc đỏ lại nhanh chóng đứng ra ngăn cản các thiên can thánh đồ hử Cơ động dừng bước khó hiểu nhìn chu tiểu tiểu Lão cung phụng tóc đỏ kia lại nói Người kế thừa hội trưởng tự nhiên có tư cách đi vào bão khố Nhưng những người khác lại không thể đi vào chu tiểu tiểu sắc mặt có chút khó chịu Sức cung phụng ngài có ý gì hội trưởng đều có quyền trang bị đội hộ vệ trực hệ cho bản thân hơn nữa cơ động đã từng tiếp nhận khảo hạt khó khăn nhất của thương hội từ trước đến nay chúng ta đã đáp ứng một khi hắn thông qua khảo hạt thì sẽ toàn lực ủng hộ các thiên can thánh đồ xin trưởng lão không nên làm khó ta xích cung phụng lạnh nhạt đáp Đây là hội trưởng đáp ứng, cũng không phải là chúng ta đáp ứng. Chúng ta đã phụng mệnh bảo vệ thương khố thì sẽ có trách nhiệm đối với thương hội. Bọn họ cũng không phải là hộ vệ mà là bằng hữu. Không tin, ngươi có thể hỏi bọn họ. Thiên can thánh đồ lúc nào thành hộ vệ cho người khác rồi chứ? Ngươi! Chu Tiểu Tiểu giận dữ. Đang lúc muốn phát tác thì trong đám thiên can thánh đồ trần tư tuyền lại bước ra. Bốn vị cung phụng gây khó dễ như vậy, đơn giản là muốn khảo nghiệm chúng ta phải không? Không bằng như vậy đi. Ta dùng ma lực của ta làm một chuyện. Nếu như trong bốn vị, người nào có thể làm được như ta, thì nhóm chúng ta sẽ quay đầu rời khỏi. Nếu không được mơn ơ, quy quy y, bơn ơ, nơn, vị nhường đường có được không? Lão giả tóc đỏ nhìn Trần Tư Tuyền ở trước mặt cũng không khỏi ngẩn ngơ. Lúc này nàng cũng không mang khăn che, hoàng mỹ dung nhan kia thì cho dù bọn họ có hơn trăm tuổi cũng không khỏi động tâm. Chỉ thấy Trần Tư Tuyền vung hai tay lên. Một cánh hoa màu trắng sữa đột nhiên bay ra trước mặt bốn vị cường giả chiếc tung. Tiếp đó, từng cánh hoa nối tiếp nhau xuất hiện. chồng lên nhau thành một đóa hoa màu trắng sữa tỏa ra ánh sáng vô cùng nhu hòa. Trên đỉnh đầu, ớt một âm miệng của Trần Tư tuyền thoáng hiện ra. Bất chợt, tu vi ma lực của nàng đã đạt đến cấp 86. Lại hiện ra thuộc tính ớt mục của bản thân. Thế nhưng màu trắng của đó hoa kia lại không phải là màu trắng vốn có của một thuộc tính. Bốn vị cung phụng vốn đang lơ đỉnh, bỗng trở nên khẩn trương. Với kiến thức rất uyên bác của bọn họ tự nhiên là hiểu được ma lực mà Trần Tư Tuyền đang thi triển kia là cái gì? Đó chính là lục hợp được hỗn độn một ngưng tụ mà thành A. Trong bốn vị cung phụng cũng có một vị là cường giải trí tôn ấp một hệ. Thân là cụm phụng của thương hội ngốc có tiền tự nhiên dựa vào thương hội ủng hộ mà đi lĩnh ngộ hỗn độn một. Nhưng muốn đạt đến trình độ như Trần Tư Tuyền thì không có cách nào làm được. Đây là Con người cơ động chợt co rút lại. Hắn dĩ nhiên biết Trần Tư Tuyền đang thi triển cái gì. Đó không phải là sáng thế lục hợp lúc trước đã hù dọa vị cường giả chuẩn thánh cấp thái trùng miệng hạ lâm thanh ư. Sáng thế lục hợp màu trắng sữa ở không trung chậm rãi xoay tròn. Cường đại lực hấp xã bắt đầu từ trên thân phát ra. Những thứ lực hấp xả này hoàn toàn là thuộc về hỗn độn khí tức. Không sai, nơi này hoàn toàn không có bất kỳ ma lực nguyên tố tồn tại. Nhưng pháp trận trong bão khố lại có Sự cường hãn của sáng thế lục hợp Chính là có thể hấp thụ bất cứ hình thái Một nguyên tố để bổ sung cho bản thân Từ bên trong vách tường Như sợi tơ một nguyên tố bắt đầu chậm rãi xuất hiện Liền bị sáng thế lục hợp mạnh mẽ hấp thu Hơn nữa, theo ma lực tăng cường Tốc độ hấp thu lại càng trở nên mạnh mẽ hơn Càng lúc càng nhanh rồi Ngươi đang làm gì thế? Mau dừng tay lại. vì ớt một cung phụng lập tức nhịn không được. Đối với khả năng khống chế ma lực của Trần Tư Tuyền, bọn họ xem như thế là đủ rồi. Bọn họ tự biết mình không có khả năng làm được đến trình độ như vậy. Đồng thời, bọn họ cũng cảm nhận được cái khí tức hủy diệt kia. Nếu để cho sáng thế lục hợp cứ hấp thu như thế này, thì trời mới biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Phải biết rằng, ma lực pháp trận trong bão khố là vô cùng nhiều. Cho dù là ấp một cung phụng muốn ra tay cũng vô dụng, ma lực của nàng cũng sẽ bị sáng thế lục hợp hút lấy. Vì vậy, người xuất thủ chính là xích cung phụng thân hình lão chợt ló thủ trướng đánh về phía sáng thế lục hợp đáng tiếc là thủ trưởng của hắn lại đụng phải một cái bàn tay to màu xanh tím mưa thanh trầm thấp phen lên xích cung phụng chỉ cảm thấy một luồng lực lượng vô cùng bá đạo khiến cho toàn thân mình giống như tê dại nhất là ở trên bàn tay giống như bị một cây búa chém trúng. Cả cánh tay đều run rẩy, mà người ngăn trở chỉ có đầu vai run lên một cái, lui về phía sau một bước liền ổn định thân hình. Không sai, người ngăn cản sức cung phụng chính là lôi đế Phất Thụy. Xét về ma lực, hắn đương nhiên có chút thu thiệt. Nhưng nếu xét về lực lượng mà có thêm sự giúp sức của lôi ngục thần phủ thì ai là người chịu thiệt phải xem lại rồi. Sau trận chiến với địa ngục tam đầu khuyển, Phất Thụy thu được lợi ích không nhỏ trình độ khống chế ma lực lại càng tăng lên. Mà không chỉ có mình Phất Thụy tiến lên. Tất cả thiên can thánh đồ cũng đều bước tới chắn ở trước người Trần Tư Tuyền. Tùy ý để sáng thế lục hợp bắt đầu điên cường hấp thu lấy ma lực xung quanh. Cơ động các ngươi đang muốn làm gì? Không chỉ bốn vị cung phụng mà ngay cả chu tiểu tiểu cũng thất kinh Hắn dĩ nhiên cảm nhận được năng lực kinh khủng của sáng thế lục hợp Càng hiểu rõ sau khi nó bộc phát sẽ tạo ra lực phá hoại cường đại như thế nào Quá sợ hãi nên hắn vội vàng lên tiếng ngăn cản Cơ động cười nhạt nói Nếu các vị cung phụng muốn hiểu một chút về lực lượng của bọn ta Vậy thì làm sao có thể để cho các vị tiền bối thất vọng chứ? Không phải sao? Đến lúc này, Bốn vị cung phụng mới hiểu được, Thì ra thiên can thánh đồ cường đại không chỉ một mình cơ động, Mà đám người trẻ tuổi này ở trước mắt này, Bất kỳ ai cũng không hề dễ đối phó, Nhìn chung thì phần lớn tu vi của bọn chúng đều không đạt tới cử quan, Nhưng cũng không phải những cử quan như bọn họ có thể ngăn cản được xích cung phụng than nhẹ một tiếng Đầu tiên là nghiêng người tạo ra thông lộ Ba tên cung phụng khác mặc dù không cam lòng nhưng vẫn tránh ra Bọn họ không thể mạo hiểm mà để cho cả bão khố bị hủy diệt chỉ vì một phút nóng giận Trần Tư tuyền thẳng nhiên cười Quan thải trong nháy mắt màu xanh biết bao phủ toàn thân Chính là từ sinh mệnh nữ thần vĩnh hằng chi khải của nàng Sinh mệnh khí tức mãnh liệt ở trong vĩnh hằng chi khải nhanh chóng lan tỏa ra Ngăn chặn sáng thế lục hợp hấp thu ma lực ngoại giới Sau đó liền đem sáng thế lục hợp thu hồi trở lại bản thân Mặc dù là do sáng thế lục hợp Không có nhiều ma lực Nhưng là có thể thấy được Thực lực của Trần Tư Tuyền Đừng nói là mấy vị cung phụng trước mắt Ngay cả Thiên Can Thánh Đồ Cũng không biết rõ ràng Thực lực chân chính của nàng đạt Đến trình độ như thế nào Thiên Can Thánh Đồ Ngẫm đầu bước đi Liền lướt qua bốn vị cung phụng Vào trong bão khố Bên trong đại môn Mắt mọi người đều nhìn thẳng cũng không thèm liếc mấy vị cung phụng một cái Chu tiểu tiểu bí mật giơ lên ngón tay cái với cơ động trong lòng lại âm thầm tán thưởng Trước khi các thiên can thánh đồ đi tới trong lòng hắn có chút lo lắng Nhóm cung phụng thủ hộ ở đây hắn không thể hoàn toàn điều động Những cường giải chiếc tung này chính là trụ cột của thương hội Quan hệ của bọn hắn với vương đạo quân tốt hơn với hắn nhiều Nhưng tình thế trước mắt ai lại nghĩ đến chứ Thiên can thánh đồ lại dùng cường thế để qua cửa ải này Mà thiên can thánh đồ lại không suy nghĩ nhiều như bàn tử Sau khi tiến vào trong bão khố Cơ hồ như tất cả bọn họ đều bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoa mắt Ở đây đã không thể nào dùng châu quan bảo khí để hình dung, mà bọn họ chỉ cảm thấy mình giống như tiến vào một thế giới kỳ dị vậy. Tiến vào trong bão khố, đập vào mắt đầu tiên là không gian rộng lớn. Cái không gian khổng lồ này có chiều cao gần 30 thước, lại rộng đến mấy vạn thước vuông. Mà trong đó, bảo quang như lưu ly biến ảo, khiến cho bọn họ giống như bị một ma vực bao phủ vậy. Nguyên tố ba động nồng đậm, bảo ngọc sáng lấp lánh, nơi này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoa mắt mê người. Cho dù là người có tâm tính trầm ổn như cơ động cũng không khỏi động dung. Ở chính giữa không gian hoàn toàn trống không, còn chung quanh lại là một cái tủ gỗ khổng lồ cao đến 130 thước. Trong tủ có ngăn cách chỉnh tề, phân loại các loại trân bảo, vũ khí, trang bị, tinh hạt và các loại kỳ trân dị bảo. Trong lúc nhất thời khiến mọi người hoa mắt không hề có phản ứng gì chu tiểu tiểu nhìn bộ dạng mê mẩn của bọn họ lúc này trong lòng mới có chút yên ổn đám thanh niên này cuối cùng cũng là người a bất quá một câu nói của cơ động lại kéo bàn tử về thực tế bàn tử dẫn chúng ta đi đến nội khố đi nhìn cơ động chu tiểu tiểu đột nhiên không biết nói gì quái vật quả đúng là quái vật a vẻ mặt bất đắc dị nói bọn ngươi không muốn thứ gì ở nơi này ư cơ động nhìn hắn mặt mỉm cười nói ngươi cứ nói đi ngươi cũng biết là chúng ta muốn cái gì mà chu tiểu tiểu thở dài đi nào vừa nói hắn liền phóng người lên nơi này quá lớn nếu như đi bộ thì phải đi một hồi mới tới được mọi người cũng nhanh chóng phi thân Bám sát theo sau hắn. Rõ ràng, bộ dạng hoa mắt thần mê của các thiên can thánh đồ chỉ là biểu tượng mà thôi. chu tiểu tiểu mang theo mọi người đi thẳng tới trung ương ngoại khố, tới một cái đồ án hình kim tệ trên mặt đất liền đứng lại. Từ trong chữ vật lấy ra hai mảnh chìa khóa gắn đầu bảo thạt. Dài chừng một thước, ráp chúng lại rồi cắm vào ở ngay chính giữa đồ án. Nói đến cũng kỳ quái Rõ ràng chính giữa đồ án không có cái lỗ nào Thế mà lúc chìa khóa cắm vào lại dễ dàng đi vào Giống như cái kim tệ đồ án này làm bằng đậu hũ vậy Hơn nữa, sau khi cắm vào lại vô cùng kín kẽ, Căn bản nhìn không ra một tia rảnh nào hết